Cả nhàm chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì nhàm chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là không ngờ lại phế đến thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết để lừa gạt dân chúng ở trên Thiên Viêm Tinh thì nhóm người Yên Tuyết Hàn còn triệu hồi cả uh, Ngao Bính để có thể đóng giả uh, làm Viêm Đế. Tuy nhiên Ngao Bính lại sợ hãi vì sợ rằng là Viêm Đế sau này mà xuất hiện ở Thần Ma Đạo Tràng thì sẽ ăn làm thịt hắn. Vì vậy mà không muốn tiếp nhận nhiệm vụ, chứng tỏ là viêm đế là một tồn tại rất là kinh khủng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Yên tâm, bàn trang chủ sẽ làm chủ cho người. Hơn nữa chuyện này là vì tín ngưỡng của viêm đế, Giang Thái Huyền nói. ngươi đây là đang giúp viêm đế tuyên truyền tín ngưỡng, hắn cảm kích người còn không hết. Giang Thái Huyền cũng nhìn vào lời thoại, lời thoại này rất hay, tuyệt đối có thể lừa gạt hỏa diễm nhân, trở thành một tín đồ của viêm đế. Đến lúc đó nếu như viêm đế ra mặt, ngươi cũng không thể đề cập chuyện này với hắn, phải giúp ta. Ngao Bính vẫn còn lo lắng. Yên tâm, Giang Thái Huyền sẵn khoái nói, làm cho tốt vào, sau này có nhiệm vụ liền giao cả cho ngươi. Đa tạ chàng chủ, có chàng chủ đảm bảo lúc này Ngao Bính mới yên tâm hơn, dám chơi một vố lớn, đó là giả mạo viêm đế. Chúng ta đi mau, đối phương đã tiến vào bảo tàng chi địa rồi, yên tuyết hàn nói. Ngao Bính hờ hững gật đầu tốc độ cực nhanh chớp mắt liền tới được địa điểm đã nói theo yên tuyết hàn tiến vào bảo tàng tri địa hóa ra là một cái đạo hóa thân, mi tâm có hỏa diễm ấn ký chính là biểu tượng của hỏa diễm nhân ở thiên viêm tinh mà lúc này hỏa diễm đại đế và một đám hỏa diễm nhân xông vào trong khu vực bảo tàng có đủ các loại hào quang nóng lánh, chẳng ngập sát khí nguy hiểm trọng chất các người lui ra để ta đích thân thử một lần hỏa diễm đại đế mở miệng vâng lão tổ Tất cả hòa diễm nhân đều cung kính lui ra. Hòa diễm đại đế thì ngưng trọng nhìn bốn phía, đủ loại hào quang. Theo khả năng hắn cảm nhận được mối nguy cơ có thể uy hiếp cả đại đế. Oanh một tiếng, vừa bước ra thì mặt đất nứt toác Một mối uy hiếp tử vong chuyển đến. Trong lòng hòa diễm đại đế dùng mình bội vã vận chuyển quy tắc chi lực nhanh chóng lui về. Ở dưới mặt đất vọt lên một tia sáng màu đỏ. Là sức mạnh gì vậy? Hòa diễm đại đế kinh sợ tia sáng màu đỏ kia tràn ngập sức mạnh của quy tắc Đủ để nghiền áp một vị đại đế như hắn Nếu không phải kịp thời né tránh Thì vừa nãy dù không chết E là cũng bị trọng thương Ở trong bóng tối Nguyên vũ đại đế vẻ mặt không biểu tình nhìn qua Là sức mạnh gì ư Đó là một kích của bản đế Nếu không phải lưu tình thì đã trực tiếp đánh người thành cặn bã rồi Lão tổ, cẩn thận Sự cảnh giác của những người chung quanh quá kém Mãi đến lúc này mới kịp phản ứng Đồng thời lộ ra vẻ mặt mừng thầm nếu như đổi thành bọn họ thì đã trực tiếp chết rồi. hỏa diễm đại đế xua tay tiếp tục tiến về phía trước, liên tục có đủ các loại tia sáng lóng lánh cuốn theo sát ký. còn tốt là tốc độ của những sát chiêu này rất chậm, đủ cho hỏa diễm đại đế tránh thoát mà không bị thương. một đường không có nguy hiểm gì, hỏa diễm đại đế rất nhanh tiến tới được phần cuối của bảo tàng. đây là một cái tế đàn, phía trên bày ra một vài quyển sách, trên quyển sách là văn tự cổ đại của hỏa diễm tộc, liếc mắt liền hiểu được. sách khoa học Ánh mắt của hỏa diễm đại đế đỏ rực kích động sông về phía tế đàn. Ông đột nhiên một vùng nhiệt độ cao hiện lên ở phía trên tế đàn bỗng nhiên xuất hiện một nam tử trung niên đứng chắp tay coi thường hỏa diễm đại đế. Kẻ ngấp ngé bảo tàng khoa học đáng chém. Ấn ký ở mi tâm hỏa diễm tộc hỏa diễm đại đế nhìn nam tử trung niên này trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn cuối cùng mà viêm đế để lại sau tiền bối ta chính là hậu bối của hỏa diễm tộc đặc biệt tới lấy lại bảo tàng của tổ tiên. Hoàng Diễm Đại Đế nói với vẻ cung kính. Nam tử trung niên không nói gì, vẫn ra vẻ sẵn rộng như trước, thân hình lơ lửng giữa hư không, ánh mắt lạnh lùng, tiền bối hư. Hoàng Diễm Đại Đế nghi hoặc nhìn về phía Nam tử trung niên, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không có khí tức sinh mệnh, đây chẳng lẽ là một hóa thân? Trong lòng suy tư, Hoàng Diễm Đại Đế trực tiếp xuất thủ thăm dò. Thân sắc của Nam tử trung niên chợt lạnh lẽo vừa nhấc tay thì một luồng uy áp cuộn cuộn cuốn sạch tất cả kẻ gấp nghé bảo tàng chết quả nhiên là hóa thân trong lòng hỏa diễm đại đế sáng tỏ một trưởng toàn lực bạo phát trực tiếp chống lại nam tử trung niên kia oanh hai trưởng chạm nhau thân thể của hỏa diễm đại đế ngẩn ra trực tiếp bay ngược ra ngoài nhìn đạo hóa thân kia với vẻ kinh hoàng hắn vậy mà không đỡ nổi một chiêu nam tử trung niên cũng không truy kích mà vẫn đứng giữa hư không như cũ dường như đang bảo vệ bộ sách khoa học hiện tại nên làm gì đây? Một chiêu đã bị thương trong mắt của hỏa diễm đại đế đã không quản tâm tư của động thủ trong bóng tối yên tuyết hàn vội vã truyền âm Ngào bính đại nhân hóa thân của người có vẻ hơi mạnh Ngào bính thản nhẹ một tiếng ta cũng không ngờ là vị đại đế này lại phế đến như vậy hắn đã lưu thủ rồi mà còn chỉ là hóa thân vậy mà người này còn không đỡ nổi một chiêu làm sao trách ta được yên tuyết hàn nhìn vẻ mặt đau khổ của hỏa diễm đại đế ánh mắt rơi vào suy tư truyền âm cho đám người long hạo nhất thời trong đám người truyền ra một đạo âm thanh dựa theo người dị giới nói hình như là máu trong huyết mạch của viêm đế bắn nó lên tế đàn thì mới có được sự tán thành của viêm đế có được sách khoa học huyết mạch của viêm đế ư tất cả hỏa diễm đều ngây ngẩn cả người hỏa diễm đại đế cũng ngây ngẩn cả ra chúng ta đều truyền thở từ viêm đế thế nhưng ai mà nhớ được nhất mạch cụ thể của viêm đế chứ Nếu không thì mỗi người chúng ta đều lấy máu thử một lần Nếu như không phù hợp thì kéo tất cả tộc nhân đến thử Một vị hoang giả đề nghị Và giếm đại đế gật đầu Điều kiện này có thể nha Để bản lễ thử trước cho Nhìn nam tử trung niên và giếm đại đế thù liễm khí tức Bước ra một giọt tiên huyết Trong nháy mắt chuẩn bị biến ra Lại phát hiện nam tử trung niên nhìn mình chầm chầm Như vậy liền hiểu Đừng có vận chuyển lực lượng Ở trong bóng tối lại có người mở miệng Các người có thể nói hết một lần luôn không? Vẻ mặt của Hỏa Diễm Đại Đế bất mãn thu hồi lực lượng, nhất thời nam tử trung niên lại lơ lửng giữa hư không, vẻ mặt hờ hững. Hỏa Diễm Đại Đế dùng lực lượng thuần túy của cơ thể bắn giọt tiền huyết kia vào tế đàn. Ông nhất thời tế đàn rung động, thân thể nam tử trung niên cũng chấn động, ánh mắt hoa ái nhìn về Hỏa Diễm Đại Đế. "Còn cháu của ta, người rốt cuộc đã tới, đừng vội vã lấy sách khoa học bản đế có chuyện muốn nói với các ngươi." <cười> Hòa diễm đại đế và tất cả hòa diễm nhân đều dừng lại, cung kính nhìn nam tử trung niên, ngưng thần yên lặng lắng nghe. Bản thân chính là thần giới sơ khai, nhân tộc chính thống, hình chiếu hạ giới. Tại sao lại có cảm giác mấy lời này rất quen thuộc, con mẹ nó, đây chẳng phải là lịch sử mà đám người dị giới hay nói hay sao? Bản thân có rất nhiều hình chiếu, các người cũng có vô số huynh đệ tỉ muội. Các ngươi là hai tử mà bản thân quan tâm nhất, cố ý để lại bảo tàng khoa học. Các thế giới khác thì chỉ có bản đồ thôi. Chúng ta mới là chính thống, là huyết mạch mà tổ tiên thích nhất, trong lòng đám hỏa diễm nhân kiêu ngạo thẩm nghĩ. Con đường khoa học chính là để phụ trợ cho võ đạo, là con đường hoàn mỹ nhất, trong đó trồng trọt không dùng đất, kỹ thuật xúc tác, rồi dịch gen kết hợp với thương phẩm của thần ma đạo tràng mới có thể nhanh chóng tiến bộ, phi thăng thành thần. Thần ma đạo tràng ư, đây là cái gì? Bọn hỏa diễm nhân mở mịt Sao chuyện này lại dính dáng tới một thứ Gọi là thần ma đạo tràng Còn có dịch gen kỹ thuật trồng trọt không dùng đất Thực sự là không hiểu gì luôn Trong lòng hỏa diễm nhân hoang mang Yên tuyết hàn đen mặt lại Nghiêm mặt nhìn về phía Ngao Bính Ngao Bính đại nhân, sao người lại tự ý thêm vào lời thoại vậy Sao người lại làm quảng cáo giỏi thế chứ Trong bố trí của chúng ta đâu có câu này Là chàng chủ thêm vào Ngao Bính mặt không biểu tình mà nói Chàng chủ yêu cầu thì ta có thể làm gì Yên Thuyết Hàn không phản đối, ngươi làm vậy thì bọn ta còn lừa tiền kiểu gì. Hỏa Diễm Đại Đế lấy được sách khoa học, nhưng cũng chứng minh một việc, bọn họ và người dị giới là thân thích. Ai có thể đọc hiểu được sách khoa học để không? Sau khi Hỏa Diễm Đại Đế lấy được sách khoa học thì vẻ mặt mờ mịt, bởi vì phía trên viết gì đó thực sự quá bí hiểm. Ta xem thử. Một vị hoàng giả nhìn thoáng qua cũng mờ mịt. Các Hỏa Diễm Nhân khác vội vàng tụ lại vây xem. Ta biết. Một vị Hỏa nói thứ này có liên quan tới thần học, thần học ư? tất cả hòa diễm nhân đều hoang mang, thứ này và thần học thì có quan hệ gì chứ? ta phải thần học ẩn núp có một đoạn thời gian, khoa học cần mượn máy móc của thần học, hòa diễm nhân kia giải thích, dựa theo ghi chép trong sách thì chỗ đáng sợ nhất của khoa học không phải là lực sát thương mà là dịch gen, giao điểm, giao đặc điểm và ưu thế của các chủng tộc khác, dồn vào cho một sinh linh, đặc điểm và ưu thế của các chủng tộc khác ư? về mặt của một đám hỏa diễm nhân khớp khiếp sợ làm sao mà làm được chuyện này chẳng lẽ là bí pháp hay phước lành nào đó nhưng điều này hết sức đặc biệt cũng chỉ là giao một năng lực vô bổ mà thôi tỷ như hỏa diễm tộc bọn họ có thể giao năng lực khống hỏa cho một người nhưng năng lực này hết sức yếu đối với võ giả cấp thấp thì mới có chút tác dụng Chứ võ giả cao cấp thì căn bản không cần chỉ là ta thấy rất kỳ quái vì giáo sách khoa học lại nhắc tới kỹ thuật trồng trọt không dùng đất xúc tác dược liệu Nói cái gì mà đây mới là kỹ thuật chủ yếu của khoa học Nếu một ngày nào đó làm được Xét thành thần Tất cả không phải là nói xuông sao Vị hỏa diễm nhân này khó hiểu Điều bọn ta cần chính là thăng cấp chiến lực của mình Sao chuyện này lại liên quan tới trồng trọt chứ Ở chỗ ta cũng có một quyển sách Chư thần sáng thế lục gì đó Cũng nhắc tới thần ma đạo chẳng Hỏa diễm đại đế lại nói Trên thế đàn có vài quyển sách chứ không phải là một quyển Còn mẹ nó chẳng chủ lừa ác quá Chúng ta khổ sở bố trí, toàn bộ đều làm quảng cáo cho hắn. Trong lòng, võ giả hai giới đều tan vỡ. Chúng ta làm việc cực muốn chết, vậy mà ngươi lại đem ra quảng cáo hết như vậy sao? Chúng ta đi trước, đừng để cho người dị giới phát hiện, chúng ta đã lấy được sách khoa học. Đến lúc đó thì liên hệ với nội ứng ở trong phái thần học để cho bọn họ nghiên cứu. Hỏa Diêm Đại Đế nói, mặt khác tìm khắp quyển sách từ trước đến nay, phải tra ra được thần ma đạo chẳng là thứ gì, ở đâu, đem điểm than chốt để cho chúng ta quật khởi và Diễm Đại Đế nói, sách khoa học nhiều lần nhắc tới khoa học phối hợp với thần ma đạo chẳng mới có thể nhanh chóng thành thần, cập khởi, quất tốc. À quật khởi, cấp tốc ở võ đạo, bọn họ phải làm rõ được điều này. Chàng chủ, ta không phục. Long Vân trực tiếp đi tới đạo chàng kêu trời trách đất. Vì sao lúc ở huyền giới bọn họ lừa gạt ta, người lại không nói cho ta biết về đạo chẳng Lần này ta tới, người lại nói cho bọn hỏa diễm nhân biết. Bởi vì các người cần kỹ thuật trồng trọt không dùng đất. Giang Thái Huyệt nhàn nhạt nói: hơn nữa còn có một chút vấn đề về xúc tác, xúc tác dược liệu. Về điểm này thì Huyền tộc căn bản không đủ người. Bí pháp mà Linh Mộc tộc liều mạng mở ra cũng không thể nào phổ cập được. Khoa học thì lại khác, dựa theo dược tính dược liệu, phối hợp với chất xúc tác là dịch Huyền Nguyên có thể để cho dược liệu rút ngắn chu kỳ sinh trưởng. Giang Thái Huyền bình tĩnh nói: còn nữa, chư thần sáng thế lục ta lại không biết rõ địa điểm của thần ma đạo tràng. Đây chính là cơ hội của các ngươi cố gắng kiếm tiền moi sạch từ bọn hắn và cố gắng nghiên cứu những kỹ thuật này. Giang Thái Huyền lại nói: Đà tạ chàng chủ." Trong lòng của Long Vân cuối cùng mới dễ chịu hơn một chút. Đám người Long Vân đạt được câu trả lời từ Giang Thái Huyền, mặc dù trong lòng dễ chịu một chút, nhưng bọn họ cũng biết nếu không đi lừa gạt sớm một chút thì rất khó kiếm được tiền, bởi vì Viêm Liệt đã biết Thần Ma Đạo Tràng ở đâu. Nếu như để cho bọn họ tìm được Viêm Liệt rồi thảo luận với nhau, thì sẽ tìm thấy Thần Ma Đạo Tràng ngay. Nếu không thì giết chết Viêm Liệt là được. Trong lòng Long Vân thẩm nghĩ Ý những ngày vừa lóe lên đã bị dập tắt Nếu như những kỹ thuật đó đều là thật Mà những người ngoài hành tinh biết kỹ thuật này Thì tương lai nó sẽ là công cụ kiếm tiền của bọn hắn Hay là mình cũng nên bồi dưỡng một nhà khoa học Hoặc là bắt tay vào khoa học luôn Trong lúc Long Vân suy tư Thì bọn người yên tuyết hàn gọi tới Người hỏi chàng chủ ra sao rồi Chàng chủ không có viết rõ chỗ của đạo tràng Thế nhưng viêm liệt lại biết Trước khi chúng ta nghĩ cách giải quyết viêm liệt Thì phải kiếm tiền Hoặc là tất cả chúng ta giả làm nhà khoa học. Lòng vần biểu môi nói. Nhà khoa học sao? Yên tuyết hàn sửng sốt. Chúng ta đều hiểu con mẹ gì về khoa học đâu. Làm sao mà giả đây? Màu màu phái một người. Đi tìm Trần Hân Nghiên để học tập. Lòng vần ngự không rời đi tụ họp với mọi người mà nói. Học tập xong Không phải là còn có chip đấy ư. Lòng hạo bĩu môi. Chúng ta bỏ tiền mua trí thức trong đầu nàng ta. Ta tin là nàng ta sẽ bán. Chỉ sợ là giá không thấp đâu. Mọi người nhíu mày không thấp ư, chúng ta chỉ mua một ít tri thức bình thường, hơn nữa cam đoan là không truyền cho người khác, mà chỉ có mấy người chúng ta sử dụng thì không mất bao nhiêu tiền đâu. Long hạo biểu môi, dừng lại một chút lại nói, lão tổ nhà ngươi bỏ ra một chút máu cho nàng ta, không mất tiền liền có máu. <cười> lão tổ của ta sao? Long vân suy nghĩ sâu xa, lão tổ Long đào của hắn chính là Thiên Long, mặc dù trong mắt Thần Ma Đạo Tràng ngào Bính thì chỉ là tạp Long cấp thấp. Nhưng đó cũng là một con rồng thứ thiệt Chí ít cũng là huyết mạch đỉnh cấp chứ bộ Đối với một Trần hiên ngân à trần Hân Nghiên Nghiên cứu về gen học Mong muốn thu thập đủ các loại gen Thì nàng tuyệt đối sẽ mong muốn Nghe tới đây Long Vân lại lấy thêm máu Của Long Hạo Yên Tuyết Hàn Thú ma đại đế rồi vội vã chạy đi Trực tiếp truyền tống về huyền giới Long Vân gấp rút xông vào trạm nghiên cứu Ai dám xông vào làm loạn Có phải muốn bị phạt tiền hay không Long Vân ngỡ ra Con mẹ đó cái đám người ngoài hành tinh này còn giỏi pháp luật hơn cả ta, còn hiểu tự ý xông vào nhà dân thì sẽ bị phạt tiền. Thì ra là long Vân đại đế, thấy được người tới là ai, thân sắc của betta trở nên hòa hoãn, dâu dìa không ngừng đông đưa, không chút khách khí nói. đại đế tới đây để làm gì? thế giới võ đạo này có thể không giống với thế giới bình thường, cái gì mà cường giả vi tôn ở chỗ này lại không phổ biến, bọn họ đều bình đẳng, chỉ cần không phạm pháp là được. hơn nữa gần đây betta diệp đạo và hứa trưởng không quen biết với nhau. Đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, dựa theo bối phận thì hắn còn cao hơn cả Long Vân. Long Vân há to miệng, được rồi, không trách tội cho việc người bất kính, ta muốn gặp Trần Hân Nghiên. Đó là nhà khoa học Trần Tiến Sĩ, người phải biết tôn kính, bê ta nói. Tôn kính cái con khỉ, đám tội nhân các người, tiền phạt còn chưa có trả xong. Long Vân đảo cặp mắt trắng dã mà nói, gọi Trần Tiến Sĩ ra, ta có chuyện muốn thương lượng với hắn, ví dụ như máu đại đế, máu rồng. Máu đại đế? máu rồng xong trước mắt Bê -tê ta sáng ngời lên vội vã kêu trần hân nghiên ra ra kích động nói trần tiến sĩ long vân đại đế muốn lấy máu cho chúng ta sắc mặt của long vân tối sầm còn mẹ nói trước ai nói là ta muốn lấy máu người muốn cái gì trần hân nghiên bình tĩnh hỏi nàng ta biết tên này chỉ biết chiếm tiện nghi không chịu ăn khổ lừa đảo còn sâu hơn cả người của phái thần học bọn hắn bọn ta cần kiến thức khoa học long vân nói đây là thành cả nghiên cứu của ta Trần Hân Nguyên quả quyết cự tuyệt, kể cả là máu đại đế cũng không được. Bọn ta không cần thành quả của ngươi, chỉ cần kiến thức cơ bản, đủ để chỉ điểm cho một ít người sắp trở thành nhà khoa học. Lòng vần suy nghĩ một chút rồi nói, máu long xà, máu thiên long đều có thể cho ngươi. Trần Hân Nguyên trầm tư phút chốc rồi nói, có thể, nhưng thành quả nghiên cứu mới nhất của ta thì không thể cho các ngươi. Đương nhiên, bọn ta chỉ cần kiến thức cơ bản, nếu như ngươi không cần thành quả hiện tại mà muốn cho chúng ta, thì chúng ta cũng không ngại. Long Vân dừng lại một chút rồi lại nói, tốt nhất là cái loại chip có thể trực tiếp giúp cho người ta hiểu và ghi nhớ, bọn ta cũng không có thời gian để mà học tập đâu. Không thành vấn đề, Beta, Trần Hân Nghiên kêu lên. Beta trực tiếp lấy ra năm con chip, đây là kiến thức nghiên cứu của bọn ta, còn có một chút khó dữ liệu, ngươi có thể nhét vào cơ thể, rót vào lực lượng để truy xuất. Dạ tạ Long Vân lấy ra máu của Long Hạo và Thiên Long lão tổ lại nói tiếp. Nếu như sau này cần thêm kiến thức của các người Bọn ta sẽ lấy máu đại đế tốt hơn để trao đổi tỷ như thú ma đại đế Bằng tuyết đại đế Được, các người sẽ cần đến Mặt khác thông báo cho chàng chủ Dược tề xúc tác ở cấp Tiên thiên đã ra đời Nhưng chỉ có ích lợi với tiên thiên thôi Trần Hân Nghiên nói Tiên thiên có thể dục sinh sao Ánh mắt của Long Vân sáng lên mừng rỡ nói Trần Hân Nghiên gật đầu Có thể dục sinh Một canh dở ba giọt Ba canh dở thành phẩm Một phần cũng đủ cho người trồng trọt ra 6-700 cây, nhưng giá cả khá là mắc, ta cần phải cải chiến thêm, làm ra thứ mà ai ai cũng có thể sử dụng, còn có thể từ đó kiếm tiền. Có thể cho ta một phần hay không? Long Vân xoa tay khét lẹt. Đây là sản phẩm đỉnh cấp của khoa học, có thể ly lừa gạt người ta. Tần Hân Nghiên ngây giải ra, thành quả nghiên cứu của ta là thứ để người đi gạt người à? Khục khục, là do chàng chủ muốn nhìn thấy đồ thật. Long Vân vội ho một tiếng rồi nhanh chóng đổi rong. Thần Hân Nghiên cởi lạnh một tiếng. Một ngàn điểm thần ma thì ta cho người hai phần. Một phần mang cho chàng chủ. Người thật là ác mà. Vậy cho ta mười phần đi. Long Vân bĩu môi rồi chuyển khoản cho nàng ta. Một trăm vạn nguyên điểm thần ma. Tốt nhất là người trả tiền nhanh lên một chút. Yên tâm. Một ngày nào đó người sẽ nợ lửa ngược lại ta. Thần Hân Nghiên nói với vẻ tự tin. Sự thần kỳ của khoa học sẽ khiến người phải chấn động. Long Vân cũng không nhiều lời nữa. Cầm đồ vật rồi rời đi. Trực tiếp truyền tống đến thần ma đạo tràng Về mặt của Long Vân kích động nhìn về phía chàng chủ Chàng chủ đây là dược tè xúc tác mà người muốn, thay nhưng chỉ có thể xúc tác với tiên thiên. Ta xem thử. Nếu như thứ này hiệu quả thì không cần lo thiếu dịch huyền nguyên để dùng, Giang Thái Huyền nói. Long Vân gật đầu, dịch huyền nguyên quá ít, trùng tộc của ta còn không đủ để dùng, huống chi là đối mặt với cả hai thế giới. Chưa hết, Giang Thái Huyền lắc lắc ngón tay, cả mà chúng ta phải đối mặt sẽ là toàn bộ tinh không ngay cả huyền tộc linh mục tộc cũng muốn gia tăng thêm năng suất trồng trọt muốn thỏa mãn bọn họ còn khó Chứ đừng nói chi là vùng tinh không mênh mông này chỉ có khoa học kỹ thuật sản xuất hàng loạt thì mới là vương đạo ta cảm thấy là diệp đạo và hứa trưởng không lại sắp phát tài rồi trong lòng của long vân rất đau đớn hai tên này thì đầu tư mà vì đại đế như hắn lại không có tham dự giang thái huyền xua tay nói người đi làm việc của mình đi ban trang chủ muốn nhìn công hiệu của chất xúc tác này được long vân cũng rời đi Có chất xúc tác này hơn nữa còn có con chip khoa học mà Trần Hân Nghiên đưa cho thì việc hắn trở thành một nhà khoa học cấp thấp đã không thành vấn đề. Giang Thái Huyền lấy ra một viên dược liệu trồng trọt tiên thiên tìm một nơi chàn trẻ nguyên khí gieo xuống sau đó bỏ một giọt chất xúc tác vào. Ông! Một vầng sáng hiện lên hạt giống nhanh chóng nảy mầm từ dưới đất rồi mọc ra một cây con. Không biết một ngày nào đó Trần Hân Nghiên có thể nghiên cứu ra dịch dinh dưỡng thần mai hay không đây? Trong lòng Giang Thái Huyền đang suy nghĩ. Đương nhiên chuyện này có chút không thực tế Loại dịch dinh dưỡng thần ma này quá cao cấp đi Nếu có thể nghiên cứu ra Thế thì phải phát triển đến trình độ cỡ nào Con đường gen không phải là nhất thời liền có thể thành công Mà cần liên tục thử nghiệm Mặc dù lần thử nghiệm đầu tiên vẫn có tỷ lệ thành công Nhưng nó rất thấp Tần hân nghiên một bên nghiên cứu con đường gen Cũng đang tiến hành nghiên cứu chất xúc tác Phân tích đặc tính của đủ loại đan dược Đồng thời pha chế với dịch gen Cũng lý giải sự sinh trưởng Của những dược liệu này Còn cần làm mấy cái nhà kính không nhỉ? Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút, hay là thôi đi. Dù sao cũng là thế giới võ đạo, tốt hơn hết là dùng trận pháp, không đáng để làm nhà kính. Về phần võ giả cấp thấp, có được chất xúc tác này cũng không cần phải làm nhà kính. Đây chỉ là cái đồ vật có còn hơn không. Ở bên này, Giang Thái Huyền đang quan sát dược liệu sinh trưởng, năng lực của dược tè. Thì một bên khác đám người Long Vân đã thành công nhét con chip vào cơ thể, vận chuyển lực lượng để tiếp nhận tri thức. Cho dù là thần học hay là khoa học mà Giang Thái Huyền đề xuất, đều phải lấy năng lượng làm cơ sở, chứ không phải là điện như ở kiếp trước. Tiếp nhận xong kiến thức, Long Hạo và đám người Long Vân thay áo, khoác trắng, bắt đầu hóa thân thành nhà khoa học, chuẩn bị đi lừa gạt đám người dị giới. Về phần đại đế thì không có chip khoa học, như là Yên Tuyết Hàn thì trực tiếp đánh ra thần quang, truyền tin tức cho bọn họ, làm một trợ lý cũng dư xài. Kế tiếp thì mạnh ai nấy làm, ta đi tìm bằng hữu cũ đây. Long Hạo và Lạc Thanh Phong lần nữa tiến vào hỏa diễm sân cốc, tìm đến Viêm Linh. Sao các người lại tới đây thế này? Viêm Linh nhìn họ với vẻ cảnh giác. Chẳng lẽ hai người này đến vì sách khoa học sao? Nghe nói các người đã lấy được sách khoa học, Long Hạo nói thẳng. Đều là con chó của Viêm Đế, bọn ta hẳn là có tư cách vào xem sách khoa học chứ. Ta không hiểu các người đang nói gì. Viêm Linh trực tiếp giả bộ hồ đồ. Sách khoa học chính là truyền thừa của lão tổ tông Viêm Đế, ta há có thể cho các ngươi? thế giới của các ngươi chỉ coi trọng võ đạo, căn bản không hiểu khoa học, nếu các ngươi đã không coi trọng thì sao không giao nó cho bọn ta đi?" Nên như người giao cho bọn ta, bọn ta nguyện ý giúp các ngươi bình định phái thần học, Long Hạo nói. Ai nói là bọn ta chỉ coi trọng võ đạo, khoa học, bọn ta Viêm Lĩnh thốt ra, nhưng vừa nói ra khỏi miệng thì nhất thời ngậm miệng lại. Long Hạo bĩu môi, không phải là ngươi không hiểu sao, quả nhiên các ngươi đã lấy được bảo tàng khoa học, ta vẫn giữ nguyên điều kiện kia. Giao nói cho bọn ta, bọn ta sẽ giúp các người giải quyết. Viêm Linh u ám nhìn Long Hạo. Bọn ta lấy được đó thì sao? Sách khoa học không ở trong tay ta, các ngươi có tìm ta cũng vô dụng. Nếu bọn ta dùng sản phẩm khoa học để trao đổi với các người thì sao? Long Hạo tiếp tục nói. Trong tay hắn lấy ra một phần chất xúc tác. Đây là một trong những sản phẩm của khoa học. Chất xúc tác do cho dược liệu sinh trưởng có thể xúc tác dược liệu cấp tiên thiên sinh trưởng. Hả? Thật không vậy? Viêm linh khẽ nhíu mày Xem qua cuốn trư thần sáng thế lục Hiện tại viêm linh Người của thiên viêm tinh cũng bắt đầu dựa theo loại đẳng cấp này mà phân chia Viêm linh tự nhiên hiểu được tiên thiên là cái cấp bậc gì Hay là người lấy ra một hạt giống dược liệu ở cấp tiên thiên đi Chúng ta thử ngay tại chỗ Lòng hạo nói Để cho người được mở mang tầm mắt Khoa học của bọn ta sẽ khiến người tâm phục khẩu phục Viêm linh cười lạnh một tiếng lấy ra một hạt giống tròn nó xuống ngay tại chỗ Người thử đi Long hạo cẩn thận từng ly từng tí một, chiết ra một giọt, nhỏ vào nơi mà hạt giống vừa trôn xuống. <cười> Quang sáng lập tức tỏa ra, hạt giống nảy mầm từ dưới mặt đất, chỉ trong nháy mắt thì một ngọn lửa yếu ớt lé lên. Viêm linh mở to hai mắt mà nhìn. Đây là kỳ tích sao? Kể cả là bí pháp cũng không thể nào nhanh như vậy được. Đây là chất xúc tác gì? Mà sao thần kỳ đến vậy? Thấy thế nào? Dùng thứ này để đổi lấy sách quà của các ngươi có đồng ý không? Long hạo hỏi. Đồng ý ư? Đây là thứ mà khoa học làm ra hay sao? Thần kỳ như thế. Nếu như ta đổi sách khoa học cho các ngươi, chẳng phải ta sẽ thành con lợn à? Ngay từ đây, viêm linh cởi lạnh. Tộc của ta cũng có bí pháp của dược liệu xúc tác. Bí pháp của ngươi có thể kéo dài sau. Long Hạo nói với vẻ khinh thường. Trong khoa học, đáng sợ nhất là cái gì? Các ngươi đều là cái bọn đầu to mà ốc chỉ như trái nho. Loại chất xúc tác này chúng ta có thể sản xuất hàng loạt. Đó là nhiều vô hạn. Vô hạn á? Viêm linh đứng hình. Nếu như nói một phần thần kỳ như thế thì không sao Chỉ coi như ngang hàng với những bí pháp thông thường khác Thế nhưng ngươi lại nói nó vô hạn ư Vô hạn có nghĩa là gì? Có nghĩa là linh dược tiên thiên nhiều đến mức Là coi nó làm thức ăn cũng ăn không hết Nếu như có chất xúc tác mạnh hơn Cấp vương, cấp hoàng, cấp đại đế Thì thiên viêm tinh có thể sản xuất ra một đại lượng cường giả Còn sợ chó gì bọn thần học xâm lấn Chỉ có điều chẳng phải chuyện này quá vô lý sao Đây hoàn toàn chính là việc bất khả thi mà Coi như là đại đế sử dụng bí pháp để dục sinh Thì cũng cần phải nghỉ ngơi Sao có thể sản xuất vô hạn được chứ Chẳng phải là nói thứ này còn kinh khủng hơn cả đại đế ư Xác thực là kinh khủng hơn cả đại đế Đây là truyền thừa của viêm đế lão tổ Thảo nào lão tổ lại dám nói rằng Có thể khiến người ta lập tức phi thăng thành thần Khiến phó đạo của người ta nhanh chóng tiến bộ Sách quạc thì không được Nhưng bọn ta có thể dùng thứ khác để trao đổi với người Viêm linh suy nghĩ một chút rồi nói Kỹ thuật này phải đạt tới tay Bọn dị giới thân thích này thảo nào là có hơn 10 vị cường giả cấm kỵ Chắc chắn là đã dùng tài nguyên này để bù đắp Nếu như bọn ta cũng có nhiều linh dược đến mức ăn không hết Bọn ta cũng có hơn 10 vị đại đế vậy Dùng thứ khác để trao đổi á Trong lòng Long Hạo cười thầm Mẹ nó Xem như người có dùng sách khoa học đổi Ông đầy cũng đích thèm Bởi vì đây là thứ mà bọn ông bỏ vào Ngươi dự định dùng cái gì để đổi vậy Đồ của ta là cực kỳ chân quý Chỉ cần 3 giọt thì trong vòng 3 canh giờ liền có thể mọc ra một dược liệu thành phẩm, Long Hạo nói. Một phần này, chí ít cũng có 2.000 giọt. Các người muốn cái gì? Hỏa nguyên tinh hay là dược liệu? Viêm linh nhíu mày. Mình nhất định phải lấy được những chất xúc tác này sau đó để cho nội ứng bên thần học nghiên cứu rồi tự mình sáng tạo ra chất xúc tác luôn. Hỏa nguyên tinh là cái gì chứ? Bọn ta không biết giá trị của hỏa nguyên tinh hơn nữa cũng không biết hỏa nguyên tinh có tác dụng gì nữa. Vừa nghe tín từ nguyên tinh thì con mắt của Long Hạo đã thể hiện ra vẻ thèm thuồng nhưng dù sao đây cũng không phải chân hư giới còn phải tra hỏi cho rõ ràng Hỏa nguyên tinh chính là tinh thạch đặc biệt của thiên viêm tinh ta Ẩn chứa năng lượng hỏa diễm ngập trời chính là bảo vật mà chỉ có tộc ta mới có Việp Linh nói thứ này của bọn ta giá trị rất mắc chí ít cũng cần phải 700 cây dược liệu tiên thiên Long Hạo suy nghĩ một chút rồi nói Đây là chất xúc các đời đầu không kiếm được bao nhiêu tiền Dùng một phần này cũng sẽ chế tạo ra được sáu trăm bảy trăm cây dược liệu, tương đương với sáu bảy trăm điểm thần ma. Một nghìn điểm thần ma thì tương đương với hai phần, bọn họ chỉ có thể kiếm được một hai trăm điểm, so với lúc kiếm chắc ở huyền giới thì đúng là không đủ nhất kẽ răng. Vậy nó chẳng phải quá mắc sao, viêm linh suy tư, dựa theo lời các ngươi nói, vậy ta có mua vào cũng chỉ lỗ vốn. Như vậy đi, sáu cốc dược liệu tiên thiên lại bù thêm một khối hỏa nguyên tinh, Chúng ta kiểm tra đo lường thử một chút, nếu như Hỏa Nguyên tinh có giá trị có thể chế tác ra sản phẩm mới, chúng ta cũng có thể dùng Hỏa Nguyên tinh để giao dịch, Long Hạo nói. Viêm Linh suy nghĩ một chút rồi đồng ý, "Được, nhưng ta có một điều kiện, nếu Hỏa Nguyên tinh có thể tạo ra sản phẩm, phải bán cho ta đầu tiên." Đương nhiên, Long Hạo sảng khoái gật đầu. Đạt được đồ vật, Long Hạo và Lạc Thanh Phong chuẩn bị rời đi, đột nhiên Long Hạo dừng lại nói, "Giới thiệu một chút, ta là Long Hạo, nhà khoa học Nếu như người có đổ tốt gì có thể cho ta, ta rất thích nghiên cứu mấy thứ này. Nhất định, nhất định. Viêm Linh mỉm cười nói, trong lòng thì đang suy nghĩ. Chờ ngươi nghiên cứu ra chỉ rõ phương hướng, tới lúc đó bọn ta học được còn vượt qua các ngươi. Giống như hỏa nguyên tinh, chúng ta không hiểu gì về khoa học, phái thần học căn bản cũng không có quan trọng nó chút nào, vứt đi như vứt rác. Nhưng nếu thực sự có thể tạo ra đổ tốt, vậy thì thiên viêm tinh ta sẽ quật khởi rồi. Hai tên này lấy được đồ vật nhanh chóng đi tới thần ma đạo tràng dọc đường suy nghĩ có nên bán toàn bộ chất xúc tác này cho thiên viêm tinh hay không. Một phần chỉ kiếm được 100 điểm thần ma, nếu 100 phần hay 1 vạn phần thì sẽ kiếm được rất nhiều. Chàng chủ, ngươi giúp bọn ta nhìn xem, hỏa nguyên tinh này có đáng giá gì không? Tới đạo tràng lòng hạo gấp rút lấy ra hỏa nguyên tinh. Giang Thế Huyền nhìn lướt qua rồi nói, một khối trị giá 20 điểm thần ma, không có đủ năng lượng ẩn chứa, Lần nữa còn tràn ngập hỏa năng. Đối với võ giả bình thường thì đây là hỏa độc cho nên giá trị khá thấp. Cũng không thấp lắm. Hai người kích động nói. Đây là 20 điểm thần ma. Nếu như lấy hết từ người của thiên viêm tinh Thế thì chẳng phải sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao? Hỏa nguyên tinh này ngươi có bán không? Giang Thái Huyền nói. Không bán. Bọn ta còn muốn hỏi Trần Tiến Sĩ một chút. Long Hạo nói xong nhìn về phía Lạc Thanh Phong. Ta chạy đi huyền giới một chuyến. Long Hạo truyền tống trở lại mặc dù tính luôn chi phí chuyển thống thì chuyến này căn bản không kiếm lời nhưng mà chuyện kiếm lời sẽ nằm ở tương lai về phần nghiên cứu ra một phần chất xúc tác đó thì sao? đó là chuyện bất khả thi mặc dù trong chất xúc tác này bao gồm một ít đồ vật từ thế giới khác nhưng hơn phân nửa là dược liệu của hai giới này bọn họ có thể nghiên cứu ra thông tin nhưng tuyệt đối không thể nghiên cứu ra thành phần dược liệu của hai giới cùng lắm thì kiếm được đồ vật thay vào có dược tính tương tự nhưng có một chút đồ vật đã bị trần hân nghiên mã hóa Trừ phi là Trần Hân Nhiên nói ra Hoặc là mời được Trương Tâm Phòng phân tích Bằng không thì căn bản không tra ra được Đây cũng là nguyên nhân mà Trần Hân Nhiên Dám tùy tiện đưa cho bọn họ Không sao bọn họ lấy đi nghiên cứu Hiện tại Trần Hân Nghiên cũng biết được tầm quan trọng của tiền Đây là một cái cây hái ra tiền Nếu như kỹ thuật bị người ta học trộm Thì chẳng phải nàng ra khóc đến mù cả mắt hay sao Lần này Long Hạo đã lấy phép hơn nhiều Chủ động gõ cửa À thì ra là ông Trùm bất động sản Lần này ông Trùm đến đây có chuyện gì Bê-tê-ta đã thần quen, vội vã mỉm cười nghênh đón. Người này không thể nào là cái loại nghèo rất bùng tơi như lòng vân đại đế, mà người này là một ông chùm bất động sản thực sự là cả có tiền, sau này còn phải trông cậy và hắn tài trợ. Đồ tốt mà ta tặng cho các người tới rồi đây, Long Hạo nói. Đồ tốt gì, chẳng lẽ ông chùm lại muốn lấy máu sao? Hai mắt Bê-tê-ta tỏa sáng. Sắc mặt Long Hạo tối sầm lại, mấy cái tên các người chỉ biết lấy máu thôi sao? Lần này ta mang đến cho các người một khối hoảng nguyên tinh. Các người nhìn xem có thể nghiên cứu ra thứ gì hay không. Với lại ta muốn mua một ít chất xúc tác. Long Hạo nói Giá thành của chất xúc tác quá cao, mỗi phần chỉ ít là bán tới 500 điểm thần ma. Bọn ta mới có thể có chút lợi nhuận. Với lại Trần Tiến Sĩ đang suy nghĩ biện pháp cải tiến. Bê thấp giọng nói Không có việc gì, chỉ cần là có thì cứ bán cho ta trước, càng nhiều càng tốt. Long Hạo nói Về phần chất xúc tác sau khi cải tiến ta cũng muốn luôn. Có cái bọn ngu ở thiên miêm tinh kia mua hàng, số lượng càng nhiều thì hắn càng kiếm. Nếu ông Trùm đã nói vậy, thì chúng ta chắc chắn sẽ chế tác cho ngươi. Beta ta nói, dừng lại một chút lại nói. Một ngày bọn ta chỉ có thể chế tác ra một vạn phần. Ở đây còn có một ngàn phần, ông Trùm cứ cầm lấy trước đi. Được, hỏa diễm tinh thạch này cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể nghiên cứu ra thứ gì đó. Lần này nghiên cứu tinh thạch xem như là ta tài trợ, nhưng ta muốn có được một phần về thành quả, Long Hạo nói Chuyện này, bọn ta chỉ phụ trách nghiên cứu về phần đầu tư tài trợ ngay cần phải trao đổi với hai nhà tài trợ là Diệp Đạo và Hứa Trường không Bê Ta suy nghĩ một chút rồi nói Long Hạo gật đầu truyền tin trao đổi với hai người một phen đã giải quyết xong, lấy được thẻ hội viên rồi ta chuyển tiền cho ngươi Long Hạo trực tiếp rời đi không bao lâu thì đám người Long Vân Đại Đế cũng tới tất cả đều muốn mua chất xúc tác Bê Ta ngây dại ra nhìn đơn đặt hàng trong tay áp lực thật lớn à Các người đều muốn, nhưng chúng ta không thể làm hết được. Khoa học quả nhiên là con đường chính đạo, thần học chó má gì chứ. Nhìn đơn đặt hàng của ta đi, nếu như ta làm hết toàn bộ, ít nhất cũng kiếm được mấy chục vạn điểm thần ma. Sau này trên con đường thành thần tất có chỗ cho ta, beta ta kích động nói. Nghiên cứu thần học là vì cái gì, còn không phải vì nâng cao võ đạo. Thế nhưng nghiên cứu thần học chỉ đang lãng phí tiền của, cho dù là cơ giáp hay chiến hạm, tùy tạo, tùy tiện chế tạo ra một cái... Thì lượng tài nguyên tiêu hao cũng đủ cho một vị hoàng giả đỉnh phong thành đế, mà nếu dùng toàn bộ tài nguyên đó mua Thiên Điện Đan, Quy Tắc Chi Hỏa thì cũng đủ cho đại đế tấn thêm một bước, thế nhưng lại bị bọn họ dùng để làm ra một đống phế thải, đây chính là lỗ vốn nên sạc máu. Cơ giáp chiến hạm chúng còn có thể liên tục đẻ ra tiền hay sao? Đương nhiên là không, mỗi một lần khởi động đều tiêu tốn năng lượng, mà những năng lượng này chỉ đủ khiến cho bọn chúng mạnh lên một chút thôi. Không ngờ là nhiều năm qua ta là kẻ đốt tiền ta thật đúng là một tên táng gia bại sản mà. Vẻ mặt của BT ta, hổ thẹn. Chàng chủ nói rất đúng, khoa học mới là con đường phát triển chính xác nhất. Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi, mà đã có nhiều đơn đặt hàng như vậy. Nếu như sau này nghiên cứu ra sản phẩm tốt hơn, thì sẽ kiếm được càng nhiều tiền, và địa vị của bọn họ cũng nước lên thuyền lên. Chờ ta trả tiền xong tiền phạt, thì sẽ trở thành một cư dân bình đẳng và hợp pháp chính thức. Sau này buôn bán kiếm lời, ta cũng trở thành ông trùm, bê ta ôm một đống đơn đặt hàng mở sách khoa học ra. Giờ là lúc triển khai bước tiếp theo, bố trí dây chuyển sản xuất, chế tạo ra nhà xưởng tốt nhất, sản xuất chất xúc tác hàng loạt. Kết nối lên thiên vóng, thông bố, thông báo tuyển dụng, chạm nghiên cứu khoa học, thông báo tuyển dụng nhân công. Mỗi khi hoàn thành một thành phẩm sẽ kiếm được một điểm thần ma, làm nhiều hưởng nhiều, mỗi ngày có ít nhất một vạn phần, cần tuyển 20 người. Mỗi ngày một vạn phần chính là một vạn điểm thần ma, 20 người mỗi người có thể chia ra 500, mà đây mới chỉ là ít nhất thôi ư. Thiền võng bùng nổ, đây mới chỉ là thu nhập một ngày mà thôi, hơn nữa làm nhiều hưởng nhiều. Bọn họ đều là võ giả, hoàn toàn có thể làm việc không cần ngày đêm. Nếu là một tháng thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền đây? Về thế ta, đi mời thạch cơ nương nương, giúp ta truy xuất một ít thông tin khoáng thạch. Trần Hân nghiên đi ra. Trần Tiến Sĩ, chúng ta có thể nghiên cứu chậm lại một chút được không? Thần sắc của bê tê ta vừa hưng phấn lập tức tối sầm lại vẻ mặt đau khổ. Bọn ta còn chưa trả xong tiền phạt. Người thuê người sẽ chỉ khiến bọn ta nợ thêm. Tần Hân Nghiên trầm mặc một chút rồi nói Khoa học, chúng ta là vì khoa học. tất cả chi phí đều không tính là gì. Hự, á hự, không tính là gì ư. Nếu như nợ tới một con số trên trời thì bọn ta làm công cả đời cũng chả không nổi có biết không. Bê tê ta rất bất đắc dĩ. Nếu không phải thấy được hy vọng có thể kiếm lời tỷ khoa học thiến chắc chắn sẽ mặc kệ rồi. trong khoảng thời gian này tiền kiếm được từ việc nghiên cứu còn chưa đủ để thuê cường giả của đạo tràng. rất nhiều khoáng thạch dược liệu rồi phương thuốc dân gian, trận pháp mà chúng ta không hiểu. do đó chúng ta cần người của thần ma đạo tràng hỗ trợ giải thích. tiền thuê ít nhất cũng mấy chục vạn điểm thần ma. riêng vị thạch cơ nương nương này thì tốn tới cả trăm vạn điểm. lại tính thêm tiền phạt nữa, áp lực thực sự rất lớn nha. nên như tiền kiếm được từ việc nghiên cứu học đều là của bọn hắn thì còn tốt nhưng còn có hai nhà tài trợ Diệp Đạo Hứa Trường Không đang ngồi chờ chia tiền. Beta vừa lóe lên kích động trong nháy mắt dần tiêu tán rồi lắc đầu truyền tin ra ngoài. Hai vị tài trợ, ta cần thuê thêm người. Diệp Đạo và Hứa Trường Không trố mắt, tiền của bọn ta cũng không phải là vô tận, có phải các ngươi đang lừa đảo hay không? Tiền đầu tư của bọn ta còn chưa hoàn vốn, ngươi lại muốn thuê thêm người sao? Beta cũng rất là bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn về phía Trần Hân Nghiên. Trần Hân Nghiên bình tĩnh mở miệng, chất xúc tác cải tiến, còn có mấy thứ như trúc cơ trưởng sinh, tùy thuộc vào lần thuê người này, nội trong hai ngày sẽ có kết quả. Tiền tin tức ra ngoài, hai người cắn răng thuê thạch cơ, mời thạch cơ nương nương nhìn qua khoáng thạch gì đó, trợ giúp Trần Hân Nghiên nghiên cứu. Người của thiên viêm tinh chưa hiểu rõ lắm, khoa học đến tột cùng là thứ gì, nhưng thấy được sự thần kỳ của chất xúc tác thì họ đã biết rằng khoa học thực sự có thể khiến họ quật khởi, giúp bọn họ trở nên cường đại hơn bọn người yên tuyết hàn trở thành nhà khoa học vĩ đại thỏa thích bày ra tài năng lừa đảo của mình bán những chất xúc tác này cho người của thiên viêm tinh số lượng này cần phải số lượng lớn sử dụng lâu dài yên tuyết hàn nói số lượng ít thì sẽ không giúp ích gì nhiều đương nhiên hỏa diễm đại đế gật đầu không chút do dự nói bọn ta sẽ dùng hỏa nguyên tinh để giao dịch các người có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu người muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu yên tuyết hàn tự tin nói nhà khoa học của bọn ta sáng tạo ra vô số sản phẩm đây chỉ là một trong số đó, Hả? hỏa diễm đại đế mỉm cười, không biết ngươi có thể cho ta biết là còn sản phẩm nào khác hay không? đương nhiên là có. yên tuyết hàn ngạo nghễ nói nhưng chợt nói tiếp, có điều ta cần mượn sách khoa học đọc thử. trong nháy mắt đại đế hỏa diễm đã ngậm miệng lại, sách khoa học xong đừng có mơ. yên tuyết hàn cũng không nói nhiều, nàng ta đâu có muốn đọc, chỉ là muốn để cho hỏa diễm đại đế ngậm miệng lại, làm gì có sản phẩm mới gì, tất cả chỉ là nàng thuận miệng chém gió. Không ngờ là trong thế giới của các ngươi, khoa học đã phát triển đến bậc này. Hòa Diễm Đại đế nhìn dược liệu đang sinh trưởng mà cảm thán. Sự thần kỳ của khoa học các ngươi không biết đâu. Phương pháp tốt nhất vẫn là giao sách khoa học cho bọn ta, bọn ta tuyệt đối sẽ thành tâm giúp đỡ các ngươi." Yên Tuyết Hàn nói, dừng một chút lại nói thêm, "Ngươi cũng thấy rồi, thực lực của chúng ta cường đại như vậy, nhưng lại không hề vận dụng vũ lực." Hòa Diễm Đại đế ý vị thâm trưởng nhìn qua Yên Tuyết Hàn nhẹ giọng nói, Tiền tiến sĩ Ngươi thật cho rằng thiên viêm tinh ta chỉ có một vị đại đế là ta sao? Hả? Đôi mắt của Yên Tuyết Hàn lóe sáng. Cho dù có mấy vị đại đế thì cũng không ngăn cản được bọn ta. Đương nhiên không ngăn được. Nhưng hiện tại nếu như các người động thủ, phái thần học tuyệt đối sẽ lựa chọn giúp bọn ta trục xuất bên thứ ba. Và Diêm Đại Đế hở hững nói, một chiếc bánh kem tuyệt đối sẽ không cho phép có người nhúng tay. Yên Tuyết Hàn khinh thường nói, phái thần học kia giúp phế vật thì có tài cán gì? Yên tiến sĩ biết quá ít, ta chỉ có thể nói muốn thắng được thiên viêm tinh. Còn có phái thần học thì đó là người si nói mộng rồi, và diễm đại đế hở hứng nói. Ok, như vậy là có vẻ như là trên thiên viêm tinh này còn có một thế lực hoặc cơn giả nào đó mạnh mẽ để mà đám người và diễm đại đế cậy nhờ vào. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.